chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện Kinh Điển Các bạn đang theo dõi chuyên mục này trên chuyên trang nhạc việt blood.com.vn và blogviet.com.vn Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhìm Sù sẽ đem đến cho các bạn phần 2 của câu chuyện Âm hồn trừng phạt của tác giả Người Khăn Trắng Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này ngay sau đây nhé trước tấm thân mỡ màng của người đàn bà bỗng chợt huyện sướng nghe thấy tiếng gõ cửa hắn bực dọc hỏi vọng ra cái gì đây dạ bấm huyện có chuyện ạ chuyện gì tụi bay không xử được sao lại phải gọi tao dạ không được cậu ba tiền con trai ông tổng sung nhậu say qua đây chửi bới um sùm trước cửa vậy là ông biết ba tiền muốn kiếm tiền nhậu tiếp Bà Tiền kêu huyện sướng bằng chú ruột, nhưng từ hồi nào tới giờ, có nghe thấy tiếng chú nào đâu. một lần say rượu hết tiền, là ba Tiền đến nhà huyện sướng kêu già mà chửi. Chừng nào huyện sướng đích thân, cầm tiền ra đưa thì nó mới đi. Bà Tiền biết huyện sướng không đầu nào dám đụng tới nó, vì đụng tới nó thì bà nói làm lớn chuyện, chưa biết ai sống ai chết. Huyện sướng không dạy gì, tự chui mình vào cái thế như vậy. Huyện sướng lấy tiền bỏ trong túi áo bà ba, dầm cái cửa tự khóa lại. Huyện sướng xuống dưới nhà giải quyết chuyện ba tiền. Lúc xong xuôi mọi việc, hắn mở cửa phòng trở lại, quyết định tiếp tục cuộc chi hoan của mình. Nhưng cảnh tượng trong phòng làm huyện sướng kinh hoàng. Hắn hét to: Bay đâu, bay đâu! L lên đây, lên đây mau lên, mau lên! Hắn khuyện sần xuống, nhìn vào trong, với đoạn dây chói tay buộc vào đầu giường, người đàn bà khổ sở, đã quấn quanh cổ mình rất mạnh. Lúc này huyện sương thấy đôi mắt lồ lộ, lộ căm thủ nhìn hắn, đôi chân còn giật giật mấy cái, và cái lưỡi thẻ ra, tím ngắt. Khi đám lính chạy lên, huyện sướng vừa run lập cập, vừa ra lệnh gói người đàn bà vào chiếc chiếu, đem ra vườn, đảo lỗ để chôn. Hôm sau, bà huyện về Cũng ngày hôm sau, người lính mới biết Người đàn bà bị hãm hiếp Và thắt cô chết trong phòng ông huyện là vợ mình Hắn ớt ức, xách súng lên lầu kiếm ông huyện trả thù Nhưng mọi người đã cảnh giác, phát hiện bắt trói tiên lính Bà huyện nói Tội ám sát ông huyện là tội chết biết chưa Nhưng nghĩ tình mày cũng có cách khổ Tao tha chết, nhưng phải phạt Từ đây về sau mày không được đi khỏi cái khuôn viên này Không được làm gì có hại Còn bây giờ thì phải chặt mạ tay mày Để mà mày nhớ Và bọn lính nghe lệnh bà huyện lùi tiền lính ra Chặt đứt bốn ngón tay Hóa ra người lính đó là ông à Không có tiếng trả lời Chỉ nghe tiếng ông tư kế tiếp chuyện dĩ nhiên người lính mất vợ Và cột tay đó nuôi ý định tìm dịp trả thù Nhưng chuyện đã xảy ra sau tức thì Tối đêm thứ ba Sau cái chết của người đàn bà Lúc huyện sướng đang thiếu thiếu ngủ Thì nghe tiếng ngõ cửa Huyện sướng vừa ngồi dậy Vừa ra cửa vừa hỏi Đứa nào Không có tiếng trả lời Huyện sướng mở cửa ra Không có ai trước cửa Bực mình huyện sướng đóng cửa lại lên giường nằm. vừa nằm trên giường lại có tiếng gõ cửa. mở cửa lại không có ai. huyện sướng lầm bẩm đứa nào dám quên chuyện với tao vậy? chắc mày gan trời đây. lần này huyện sướng già như đóng cửa, khép hờ và đứng canh cạnh cửa. khoảng năm phút sau lại có tiếng gõ cửa. huyện sướng bật mạnh cửa ra. hắn nhìn thấy người đàn bà bó gối ngồi trước cửa áo rách tè tua lưỡi le dài tím ngắt đang nhìn vừa ngơ ngác vừa căm thù oán hận hoảng quá huyện sướng là lớn bay đâu cứu cứu tao bay đâu bay đâu bóng người đàn bà tan ra khi đám lính và người nhà chạy lên thì huyện sướng đang quỵ ở cửa mắt trợn trừng, trừng khi huyện sướng hồi tình Và kể lại câu chuyện Thì bà huyện quyết định sẽ vào ngủ trong phòng với ông Và cử hai tên lính gác cửa Tưởng như thế đã yên Tất cả đã trở lại yên ắng Hai tên lính gác ngủ gục trước cửa phòng Bà huyện cũng bắt đầu cất tiếng gáy Chỉ có huyện sướng là còn trằn trọng Bỗng tiếng gõ cửa lại nổi lên Huyện sướng hoảng hốt Im lặng lắng nghe Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục hắn kéo tay mạnh bà huyện bà huyện giật mình thức dậy hiểu ngay mọi chuyện hai vợ chồng nằm yên tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục huyện sướng hoảng sợ rên rỉ nó nó gõ đây nó đây nhưng bà huyện có nghe thấy gì đâu mọi vật đều im vắng huyện sướng ôm chặt bà huyện lại tiếp tục rên rỉ bà ơi nó gõ đó nó tới rồi bà ơi bà huyện không nghe thấy gì cả tức mình bà xô ông già đứng dậy mở cửa hai tiến lính vẫn ngủ gục phía trước bà hét lên cho chúng thức dậy từ đó tới sáng không ai ngủ được chỉ có huyện sướng là vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa ngày hôm sau bà huyện cho mời một ông thầy chị ma giỏi nhất trong vùng đến cúng cả ngày tối hôm đấy bà huyện cũng qua ngủ chung với ông huyện sướng vẫn có hai tên lính gác cửa khi mọi người đã thiêu thiêu ngủ thì tiếng gõ cửa cộc cộc lại trỗi dậy huyện sướng rền nhỏ mồ hôi phả ra như tắm trời ơi nó tối nữa đó bà ơi ừ tôi cũng có nghe thấy hôm nay thì bà huyện cũng nghe được tiếng gõ cửa bà bước ra mở cửa vừa bước ra bà nhìn thấy rõ Hình bóng một người đàn bà ngồi bó gối trước cửa Quần áo bị xé rách te tua Lưỡi le dài tím ngắt Đang nhìn thẳng vào bà Vừa ngơ ngác Vừa căm thù oán hận Hỏng hốt Bà huyện thét lên một tiếng Và cắm đầu chạy thẳng xuống lầu Cánh cửa tự động phòng của hiện sướng khép đánh rầm một cái Khi bà huyện hoàn hồn Trở lên Và ra lệnh cho đám lính phá cửa phòng thì còn nghe huyện sướng đang kêu ọc ọc mấy cái. Lúc bước vào trong thì mọi người chỉ còn kịp thấy hai chân huyện sướng đang giật giật. Mọi người xuống lại, đỡ huyện sướng lên thì lưỡi ông đã lè dài, tím ngắt, mặt trợn trừng trừng. Từ đó mọi người trong nhà đều thấy ma, trừ ông Tư nghiền. Đó là một cái bóng trắng thấp thoáng nơi này nơi khác trên lầu nhà. Đó là tiếng gõ cửa trong đêm. Sau đó bảo huyện ban hết đất điền Cùng đi với một người đàn ông khác Chẳng biết ở đâu Người ta đồn như vậy Chỉ có căn nhà ma Là không ai dám mua Không ai dám ở trong một thời gian dài trừ ông Tư nghiền. Trước khi gục xuống như say Như ngủ Ông Tư nghiền còn nói một câu than thở Buồn phiền Vì có gì Mà bà ấy không chịu gặp lại tôi Khuya rồi Mọi người xuống lại đỡ ông Tư lên chiếc giường duy nhất trong phòng Vài ba đứa dọn dẹp bàn nhậu Trong im lặng buồn bã Bỗng có tiếng gõ cửa nổi lên Mọi người đang có mặt trong phòng Quay lại nhìn nhau Tiếng gõ cửa vẫn kêu vang Cửa mở Cánh cửa phòng không còn đóng tự động nữa Một bóng trắng như xương khói trôi vào bóng trắng trôi đến bên ông tư giọng ông tư khẽ cất tiếng mình đó hả tất cả mọi người có mặt đều nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng cổ giữ không gây một tiếng động nào cảm giác của họ bây giờ rất lạ cũng sợ nhưng rất ít cái chính là xúc động và xót thương đám tang ông tư nghiền diễn ra chầm lặng lẽ Khách đưa là anh em trong đoàn hát, không khăn tang trắng, không chống kèn, nhưng mọi người đều nghĩ ông rất vui. Từ đó, căn nhà hoàn toàn không còn ma cỏ gì nữa cả. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 2 cũng là phần cuối của câu chuyện ma, âm hồn trừng phạt của tác giả Người Khăn Trắng được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Su và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình này hay những câu chuyện ma mà các bạn muốn theo dõi, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobooka.daling.vn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chuyên mục này.